Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện v.com và tuyện audio.fyr chương 160 thỉnh cầu của Lâm Tiêu Mở ngọt tròn một bạch ngọc kinh vỗ vỗ bả vai Lâm Tiêu liền cùng một đám các sư huynh để kết bạn rời đi Gạch ngang chúng ta về nhà Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu cũng đi về nhà Sau khi đoàn người lâm tiêu rời đi Trong một căn phòng hội nghị của đan cát Mã thần sắc mặt đạm mạc nhìn qua ổ hạo Gạch ngang ổ hạo Chuyện ngươi làm gần đây ta cũng đã nghe nói Xem ra là đan cát chúng ta đã quá mức dung túng ngươi Như vậy đi Ngươi cấm túc nửa năm cho ta Nửa năm này ngươi phải hảo hảo tu luyện Không được rời khỏi đan cát nửa bước Lúc nào tấm cấp nhị phẩm luyện dược sư mới có thể ra ngoài Thiên tài đệ tử đại bỉ nửa năm sau Ngươi phải đoạt lấy quán quân cho ta Ta không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Gạch ngang mã thần trưởng lão Không phải chỉ một tên lâm tiêu sao Đừng nói nửa năm Coi như là cho hắn 10 năm Hắn cũng vĩnh viễn không phải đối thủ của ta Ổ hạo thần sắc khinh thường nói Đối với ổ hạo mà nói, bảo hắn cấm túc nửa năm, còn không bằng bảo hắn chết đi. Mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm và phòng tu luyện tu luyện. Đó quả thật là muốn mạng người mà. Gạch ngang ân chẳng lẽ ngươi ngay cả lời ta nói cũng không nghe sao bảo ngươi bế quan, thì ngươi bế quan cho ta. Mã thần ngẫm đầu trong ánh mắt một mực ân hòa, đột nhiên hiện lên một tia hào quang lăng lệ ác liệt. Gạch ngang vân, ổ hạo trong nội tâm cả kinh, vội vàng cung kính hơ đáp, không hề nói thêm nữa, ngoan ngoãn thối lui ra khỏi gian phòng. Gạch ngang còn ngươi nữa, ánh mắt mã thần rơi vào trên người lý chấp sự ở bên. Lý chấp sự đầu đầy mồ hôi lạnh trong nội tâm không khỏi tâm thần bất định, hai chân cũng có chút phát ruông. Gạch ngang ngươi không hỏi nguyên do, từ tiện trục xuất luyện dược học đồ đang két. Chức chấp sự này ngươi cũng đừng làm nữa. Ngay lập tức tới chỗ thủ dược đưa tin. Chờ khi nào ta hài lòng thì hẳn trở về. Vân lý chấp sự trong nội tâm mất hết can đảm. Như cái xác không hồn lôi ra ngoài. Hắn trước kia mặc dù chỉ là một chấp sự nhỏ nhỏ. Nhưng trưởng quản chính là quyền hành nhân sự. Trong đan các cũng coi là nhân vật số má. Công tác vừa an nhàn, Lại nhiều bổng lột Khiến rất nhiều người hâm mộ Thật không nghĩ đến chỉ vì chút việc nhỏ như vậy lại trực tiếp bị bãi miễn Tức thì bị điều đến chỗ thủ dược Khiến trong lòng của hắn có chút tuyệt vọng Đang cắt với tư cách là trung tâm tập hợp và phân tán luyện dược sư Ở bên ngoài Tân Vệ Thành có gieo trồng dược điền Mà thủ dược chính là chuyên môn phụ trách công tác thủ hộ dược điền Chẳng những đi sớm về tối. Cực kỳ vất vả. Hơn nửa quanh năm đóng ở núi rừng giả ngoài đầy yêu thú qua lại. Thường xuyên đều có nguy hiểm tánh mạng. Hàng năm đều có một ít võ giả đóng ở dược điền bởi vì yêu thú tập kích mà bị chết. Đối với hắn mà nói. Từ chấp sự nhân sự biến thành hộ vệ thủ hộ dược điền cũng như thoáng cái từ thiên đường rơi vào địa ngục vậy. Gạch ngang mã thần trưởng lão. Để ổ hạo cấm túc nửa năm xử phạt có phải quá mức nghiêm khắc không vì một lâm tiêu Đáng giá sao đợi sau khi bọn người lý chấp sự lui ra ngoài La Nguyên trưởng lão không khỏi lên tiếng nói Gạch ngang La Nguyên Ngươi cho rằng ta là vì chuyện lâm tiêu mà xử phạt ổ hạo sao mã thần lắc đầu Lâm tiêu kia tuy rằng ở phương diện võ giả rất có thiên phú Nhưng đối với đang cắt chúng ta mà nói cũng chẳng là gì. Hơn nữa muốn nói hắn nửa năm sau có thể tạo thành uy hiếp đối với ổ hạo. Vậy cũng quá đề cao hắn rồi. Ta sợ dĩ làm như vậy. Hoàn toàn là đang cắt chúng ta. Gạch ngang ổ hạo tính cách của hắn quá mức quái đảng. Lừa nhát. Nếu như không hảo hảo sửa trị một chút. Đang cắt chúng ta về sau sao có thể rơi vào tay trong tay của hắn Nếu như hắn nửa năm này không hảo hảo tu luyện Tiến bộ ở phương diện luyện dược thì nói không chừng ta sẽ bẩm báo các chủ Hủy bỏ tư cách kế thừa của ổn hảo hắn Gạch ngang về phần lâm tiêu thì có là gì Một thiên tài nho nhỏ mà thôi Coi như là đại ca của hắn lâm hiên ở chỗ này Cũng không thể khiến Đăng Cát ta vì người khác mà xử phạt đệ tử của mình được Mã thần ngữ khí bình thản Đây là kiêu ngạo toát ra từ sâu trong xương cốt của một tam phẩm luyện dược sư Gạch ngang thì ra là thế La Nguyên gật gật đầu trong nội tâm lại có thêm một ti thất lạc Ở Đăng Cát Chân chính có địa vị vĩnh viễn đều là luyện dược sư Về phần võ giả Đó chính là vì thủ hộ luyện dược sư mà tồn tại Co như một võ giả có thiên tài Có yêu nghiệt hơn nữa Cũng không cách nào chính thức trở thành hạt tâm của đan két Kế thừa y bác đan két Nghĩ đến mình lúc trước còn cực lực mời lâm tiêu gia nhập đan két La nguyên trong nội tâm không khỏi cảm khái ngàn vạn Gạch ngang nhị ca hôm nay đều tại ta Về đến trong nhà, Lâm Nhu con mắt đỏ rừng rực tràn đầy ái nấy. Gạch ngang nha đầu ngốc không liên quan đến ngươi. Lâm Tiêu vuốt mặt Lâm Nhu. lau đi nước mắt nơi khó mắt nàng. Ngươi yên tâm. Chỉ cần có nhị ca ở đây, thì sẽ tuyệt đối không để ai khi dễ ngươi đâu. Gạch ngang ân. Lâm Nhu gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào lò đang Lâm Tiêu cầm trên tay. Nhị ca. Đây là Lâm Tiêu mỉm cười. Xúc lên vải đen trong tay. Lò đan tinh thiết sáng chói mắt lập tức xuất hiện ở trước mặt Lâm Nhu. Gạch ngang đây là lò đan nhị ca mua cho ngươi. vốn ta đi đan các là muốn tặng cho ngươi. Thật không ngờ. Lâm Tiêu lắc đầu. Gạch ngang không có vấn đề gì. Chỉ cần là nhị ca ngươi tặng thì ta đều thích cả. Lâm Nhu có chút hương phấn đi đến trước. Khẽ vuốt lò đan tinh thiết. Xúc cảm lạnh như băng của lò đen tinh thiết rơi vào trong tay lâm nhu khiến nàng vô cùng say mê. Rồi lại ôm thầm tổn thương Vốn nàng đã có thể thử phố chế linh dược rồi Nhưng hôm nay bị đang cắt trục xuất Nàng đã không còn cơ hội dùng đến lò đan này nữa rồi Gạch ngang tam muội ngư chờ một chút nhị ca đi ra ngoài lập tức sẽ trở lại Trong thấy biểu lộ của Lâm Nhu, Lâm Tiêu trong nội tâm đau xót quay người ra khỏi nhà. Lúc này trời sắc đã gần hoàng hồn. Lâm Tiêu không có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp đi tới gian phòng của võ điện Trư Vĩ Thần Tổng Quảng. Gạch ngang Lâm Tiêu, chuyện hôm nay của ngươi ở đang Cát ta đều nghe nói. Trư Vĩ Thần vừa thấy được Lâm Tiêu. Liền mở miệng nói. Bất kể như thế nào. Võ Điện chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi Ta cũng tin tưởng dùng thiên phú của ngươi Sớm muộn gì sẽ khiến ổn hạo bọn hắn hối hận vì hành vi hôm nay Đối với thiên phú của Lâm Tiêu Trư Vĩ Thần cực kỳ có lòng tin Gạch Ngang Trư Tổng quản ta có một điều thỉnh cầu Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề nói Gạch Ngang nói đi Gạch Ngang ta nghe nói Võ Điện chúng ta cũng có chi nhánh luyện dược sư Cho nên ta muốn cho mụi mụi ta ra nhập dược sư đường của võ điện tuy rằng Lâm Nhu bị đang các trục xuất. Nhưng Lâm Tiêu không muốn nàng buông tha cho mộng tưởng trở thành luyện dược sư. Gạch ngang chính là Lâm Nhu.